mời các bạn nghe tiếp phần 3 truyện Liêu Vương Phi của tác giả Ân Tầm, Truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại, cường thủ hào đoạt, sủng. Truyện audiomoi.com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 3.1. Sáng sớm tuyết bay đầy trời, lúc này rừng trúc như khói hoa đẹp kinh diễm. Buổi sáng, Tần Lạc y liền được chứng kiến một cảnh đẹp như vậy, nàng vốn đến rừng trúc để lấy cây đàn cổ đức dây kia. Ai ngờ Nàng lại thấy gia luật Ngạn Thác tập võ ở đây, chỉ thấy mỗi một chiêu thức của gia luật Ngạn Thác đều tràn đầy nội lực. Khí phách bức người, trưởng lực vừa ra, làm cho cành trúc trong tay hắn như thể đao kiếm có, thể lấy mạng người, hắn phát lực ra, cành trúc thuận thế quét ngang không khí, thẳng tắp xuyên qua gốc cây trúc phía xa. Chỉ nghe gậy trúc răng rắc một tiếng, theo tiếng cắt đứt, không lưu lại một trúc dấu vết nào tần lạc y kinh hô một tiếng, vội vàng lấy tay che môi, ngăn cản tiếng than, sợ hãi vì một màn trước mắt. nàng biết gia luật ngạn tháp có công sâu thâm sâu, thế nhưng nàng chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy qua. nếu hắn tàn nhẫn đem trưởng lực đánh trên người mình như vậy, trong nháy mắt nàng có thể sẽ quy tiên. gia luật ngạn tháp chậm rãi thu lực, sau đó môi mỏng dần hiện ra một chút ý cười cưng chiều. y nhi, đi ra đi. Sau đó, hắn xoay người, ánh mắt nhìn về nơi tần lạc y đang ẩn lúc. Tần lạc y đỏ mặt, nhìn lén người khác luyện võ thật là không đạo đức. Nàng cắn môi, từ trong rừng trúc đi ra, tuyết rơi, cùng với bầu không khí lạnh lạnh. Tà áo tần lạc y bay bay, nàng mặc bộ váy xanh, động tác linh hoạt phóng, khoáng. Ánh mắt ra luật ngạn thác căng thẳng, nhìn đến ngây người. Lúc này hắn mới biết có một loại xinh đẹp như hoa sáng gọi như nước cũng lần đầu biết đến cảm giác vừa gặp đã yêu tần lạc khi đi đến trước mặt gia luật ngạn thác âm thanh trong trèo ta không cố ý nhìn lén con mắt thu lại có chút không dám nhìn đôi mắt tràn ngập yêu thương của gia luật ngạn thác ánh mắt của hắn quá lớn mật rất trực tiếp chứa đầy lực xâm chiếm vì sao không dám nhìn ta gia luật ngạn thác cúi đầu Ưa thích cầm lấy tay nàng hỏi Liếc mắt nhìn vẻ bối rối của nàng Ta, ta không có Tần Lạc Y luôn luôn là một con người bình tĩnh Nhưng giờ phút này lại không biết làm sao Một tiếng cười nhẹ khẽ bật ra từ môi gia luật ngạn thác Ta xem y nhi chắc là đã động tình với ta Hắn tùy tiện cúi đầu nói đùa Thấp giọng nói bên tai Tần Lạc Y Hơi thở thơm mát lành lạnh quyện cùng hương thơ âm thanh nhã rơi trên người Tần Lạc Y Trong lòng Tần Lạc Y khẽ lạnh Đôi mắt trong suốt như mặt nước càng lộ Da vẻ bối rối không chịu nổi Không, ngươi nói bậy Nàng sẽ không phải như lời hắn nói chứ Nàng làm sao có thể động tình với Nam tử trước mặt được Hắn là kẻ thù của mình Hơn nữa hắn hung tàn và tàn bạo như thế khiến bản Thân nàng xấu hổ không thôi gia luật ngạn thác thu hết tâm tình hoảng loạn của Tần Lạc Y vào mắt Hắn tà mị cười Bằng không, tại sao trong mắt Y Nhi lại tràn ngập ái mộ thế kia? Tần lạc Y nghe xong, vội vàng rời ánh mắt đi, cố gắng điều chỉnh tâm tình, bối rối của chính mình. Ta không muốn nghe ngươi nói vớ vẩn. Gia luật ngạn thác vừa định nói cái gì đó. Đúng lúc này, Thái Nam xuất hiện ở trong rừng. Chủ tử, Bạch Công Tử Cầu Kiến. Nàng vừa mới nói xong, liền thấy gia luật ngạn thác, lập tức cả kinh, vội, vàng quỳ xuống nô tỳ thỉnh an vương thượng đứng lên đi gia luật ngạn thác hơi nhíu mày Thái Nam bạch công tử nào hắn lớn tiếng hỏi sao y nhi lại biết đến bạch công tử đã biết khi nào thế nhưng hắn còn tìm đến đông lâm vương phủ quả thực là lớn mật mà tần lạc y đứng ở bên cạnh hắn cũng cảm thấy kỳ quái bạch công tử đến cả bản thân nàng còn không biết bạch công tử là ai Trên mặt thái nam xuất hiện vẻ mất tự nhiên, nàng lầm bẩm nói. bẩm vương thượng, thật ra, thật ra, đông lâm vương, ngay cả bằng hữu của mình mà huynh cũng quên. Sao? Một âm thanh nam tính dễ nghe truyền tới từ rừng trúc, ngay sau đó, một, nam tử cao lớn đi đến. Đôi mắt ra luật ngạn thác hơi hít lại, khi hắn thấy rõ người tới thì mới, phát hiện, ra luật bội, để tới đây làm gì? Thanh âm lạnh lùng kèm theo một chút bực mình. Hắn vừa nhìn thấy người này, lại nhớ tới ngày đó, thật lại muốn cho hắn một trường. Cùng lúc, đôi mắt nghiêm khắc của hắn nhìn chằm chằm trang phục của gia. luật bội. Hắn đang làm cái gì? Đương kim đại hoàng tử lại mặc hắn phục. Quần áo bạch y lại càng làm nổi lên dáng người thon dài, mắt ngọc như bảo thạch sáng ngời. Búi tóc đơn giản nhưng lại đem một phần nhã khí nhuần, nguyễn lộ ra ngoài. Đúng là loại khí chất đẹp đẽ quý giá Các công tử mang đai ngọc cầm y chưa chắc đã sánh được Tần lạc y thở dài Thiên hạ sao lại có loại Yêu nghiệt tuấn tú như vậy Hắn là người hán sao Nàng không nhớ rõ lần trước hắn mặc quần áo như thế nào Chỉ nghe được Hắn nói mình là bằng hữu của gia luật ngạn thác Nàng cũng không để ý tới Đệ sao lại Hiển nhiên gia luật ngạn thác cũng bị trang phục của gia luật bội làm cho không hiểu ra sao. Gia luật bội mắt khẽ động, vội vàng tiến lên, hơi hạ thấp người. Bạch tiêu nhiên tham kiến đông lâm vương. Để làm cái gì vậy? Gia luật ngạn thác nháy mắt trở nên lạnh thấu xương, lớn tiếng đáp. Hắn đừng đừng là đại hoàng tử lại tự mình thỉnh an, hơn nữa còn mặc. Thành cái dạng này, còn cái gì mà bạch tiêu nhiên? Đây là thể loại gì vậy? Vậy sao? Gia luật bội làm bộ dạng mê người mỉm cười, như ánh ban mai ấm áp giữa trời đông. Hắn hiểu được ý tứ trong câu hỏi của gia luật ngạn thác, nhưng lại cố ý, vặn vẹo trả lời. Hôm nay bạch mỗ làm một cây đàn cổ đem đến cho tần cô nương. Ngay sau đó, hắn quay về hướng rừng trúc vỗ vỗ tay. Một hạ nhân nâng một cây đàn cổ tinh xảo nhanh chóng xuất hiện trong rừng. Người hạ nhân đem đàn cổ nâng đến trước mặt tần lạc y thì nàng có chút, ngoài ý muốn. Bạch công tử, đây là tần lạc y lông mày ngài như nước mùa thu nghi hoặc nhíu lại, ánh mắt như lưu ly li cũng nhu hòa một chút. Bạch mộ vẫn nghĩ đến chuyện xảy ra trong rừng chúc ngày đó mà canh, cánh trong lòng, đều do bạch Mỗ lỗ mãng, làm tần cô nương tổn hại một cây đàn cổ, rất ái náy, bởi vậy hôm nay cố ý đến tạ tội. Gia luật bội tiến lên từng bước nhìn tần lạc y. Tần lạc y nhẹ nhàng mỉm cười, như ánh mắt trời mỗi sáng bình minh, nàng tiến lên từng bước, hơi hạ thấp người. Bạch công tử khách khí, lễ vật quý trọng như thế, tiểu nữ thật sự không? Nhận nổi, bạch công tử xin hãy. Tần cô nương, cô cần gì phải khách khí, hay là tần cô nương thấy cây đàn, cổ này không đủ tinh xảo? Gia luật bội vội vàng cắt ngang lời nói của tần lạc y. Quan Bạch Công Tử nói quá lời, tiểu nữ cho rằng đàn cổ thật sự quá mức, quý trọng, cho nên, Tần Lạc Y có chút khó xử. Gia luật ngạn thác tiến lên từng bước, túng vạt áo trước của gia luật bội, kéo hắn rời xa chỗ Tần Lạc Y, để dám ở trước mặt bản vương giở trò quỷ. Gia luật ngạn thác thật không thể nghĩ tới người đệ này có thể đặt mình vào góc tường, đôi mắt thoáng lệ lại tăng thêm vẻ lo lắng. Gia luật bội không nhanh không chậm khẽ cười Hắn trưng ra khuôn mặt Tuấn tú nhìn ra luật ngạn thác Hương huynh Cái này gọi là hiểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu Đệ và huynh đều động tâm với tần lạc y Tại sao lại không thể cạnh tranh công bằng Đây Cạnh tranh công bằng Ừ Thật sự buồn cười Gia luật ngạn thác môi nhếch lên ý cười châm chọc Đôi mắt xuất hiện vài tia rét lạnh Đánh giá cao thấp toàn thân Đây là biện pháp mà đại hoàng tử nghĩ ra được Xuyệt Gia luật bội nghe hắn xưng hô với mình như vậy sợ tới mức vội vàng cắt Lời nói của gia luật ngạn thác Chúng ta có thể nói được rồi Từ giờ trở đi để là bạch tiêu nhiên Bạch tiêu nhiên Ha ha Gia luật ngạn thác cuồng vọng bật cười Ngay sau đó Hắn rủi đột nhiên thu hồi nét cười Đôi mắt lạnh băng như có Thể khiến người ta dép lạnh Bản vương không ngại nói cho đệ biết Y Nhi nhất định sẽ là người của bản vương Hoàng tử muốn tranh đoạt với ta Đợi kiếp sau đi Thân người ra luật bội hơi cứng Nhưng lập tức lại mỉm cười tao nhã Nói Để đoán ngày đó huynh bị phụ hoàng đệ triệu tiến cung Hẳn là muốn huynh cưới tiêu công chúa Tần cô nương có biết không Đệ định ở đây uy hiếp bản vương gia luật ngạn thác vừa lạnh một tiếng Hắn chẳng thèm ngó tới Gia luật bội nhìn thẳng vào mắt gia luật ngạn thác. Tần cô nương còn bao nhiêu khúc mắc với huynh hẳn huynh là người rõ nhất. Cho dù tình cảm nàng dành cho huynh thì sao? Căn bản là hai người không có khả năng. Vương phi của huynh chỉ có thể là nữ tử của gia tộc tiêu. Thì, cho dù huynh muốn nạp tần cô nương làm phi cũng không có khả năng. Điều ấy huynh hẳn là rất rõ ràng. Đây là chuyện của bản vương. Hoàng tử không cần quan tâm, ngược lại đệ. Là hoàng tử, chẳng lẽ lại mặc một bộ hán phục Rồi đổi tên người hán là có thể Lửa gạt tâm hồn thiếu nữ Gia luật ngạn thác gửi lạnh một tiếng Cho nên chúng ta hãy làm một thỏa thuận quân tử Huynh thay để giữ bí Mật, để cũng không nói cho tần cô nương biết chuyện tình của Huynh với tiêu Công chúa, thế nào Gia luật bội nhìn Gia luật ngạn thác Trong mắt có vài tia khẩn cầu Gia luật ngạn thác lạnh lùng cười Tiến đến gần bên mặt ra luật bội, nói Để cho đó là nhược điểm để dọa bản vương sao Mắt ra luật bội cũng hiện lên tia kiêu ngạo Chỉ cần đông lâm vương một ngày vẫn chưa cưới tần cô nương Bản, hoàng tử còn cơ hội Được, bản vương có thể không vạch trần thân phận của đệ Nhưng bản vương có thể khẳng định với đệ rằng Bản vương muốn y nhi Vì vậy bản vương có thể từ bỏ tất cả Một câu khí thế như vậy khiến gia luật bội kinh ngạc sừng sốt Thời gian tựa như đông lại Cho đến khi một hồi đàn như nước chảy làm bầu không khí cô đặc bị phá Vỡ Hai người đồng thời quay đầu lại Chỉ thấy tần lạc y nhanh nhẹn ngồi trước đàn cổ Ngón tay như ngọc nhẹ Nhàng mơn trớn cung cầm Rõ ràng đang điều chỉnh thử tiếng đàn gia luật bội khóe môi nhẹ nhếch lên Bước tới Chỗ ngồi đàn cổ này không biết có vừa ý cô nương không Hắn mặc bộ quần áo trắng đứng trước mặt tần lạc y, nhìn như một đôi tiên nữ. Nhưng cảnh tượng này trong mắt gia luật ngạ thác lại vô cùng trói mắt. Ánh mắt hắn lạnh lùng cũng bước đến bên cạnh. Đôi môi đỏ mọc của tần lạc y cũng nở một chút ý cười. Nàng ngẩn đầu, nhìn ra luật bội. Bạch công tử thật sự quá khách khí. Đây là vật có giá trị, tiểu nữ thân phận, nhỏ bé quả không thể nhận. Ra luật bội vội vàng nói. Chẳng lẽ cô nương muốn làm bạch mổ cả đời ấy nấy sao? Ừ, chỉ là một cây cầm mà thôi, cũng không thể trở thành đồ chân quý Gia luật ngạn thác ở bên cạnh ghen tị nói Trong mắt tần lạc y tràn ngập long lanh, nàng nhẹ nhàng lắc đầu Trong thái cổ khiển âm trung có câu Cử tắc khinh, đánh tắc tùng, chiết tắc giòn, phủ tắc hoạt Cây cầm này chính là như vậy Nói xong, đầu ngón tay lướt qua dây cổ cầm Tiếng vang như tơ trúc quanh, quẩn trong rừng trúc Trong mắt gia luật bội hiện lên một tia tán thưởng Khó gặp được người chi kỷ như tần cô nương vậy Không giống một số, người không có chỗ nào thú vị Hắn đưa mắt nhìn sang phía gia luật ngạn thác Vẻ cuồng bạo trên mặt gia luật ngạn thác đều ngưng tụ thành băng Á, tần lạc y thốt lên một tiếng kêu sợ hãi Làm sao vậy? Hai nam tử chăm miệng một lời hỏi Tần lạc y ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đoạn hoa văn trên đàn cổ là dấu Hiệu cho biết niên đại lâu đời của đàn cổ Hoa văn trên đàn cổ này là một đoạn hoa mai Gia luật bộ tiến lên từng bước tiếng nói trầm thấp bộc lộ ra khí thế cao Quý Tần cô nương tinh thông cầm thư Hẳn là hiểu được đàn cổ cùng hoa văn ở Trên chắc hẳn cũng tồn tại được trăm năm không chừng Có đoạn hoa mai Ngoài vân hoa mai Đây là cổ nhất Có đoạn lông trâu, vân này như phát cho, trăm ngàn con người, có đoạn xà phúc, ngang ngay trước mặt, có con rồng, vân tròn lớn, có khắc hình rùa, băng liệt văn. Trong đó, đàn cổ khắc xà phúc, cùng hoa mai là quý báu nhất, chính là vật tần cô nương đang dùng ở đây. Trong mắt tần lạc y tỏ ý khen ngợi, bạch công tử quả thật là người tinh thông cầm thư, kiến thức uyên bác làm tiểu nữ thật khâm phục. Ngày đó tiểu nữ rơi xuống nước may mắn được công tử cứu, còn chưa kịp gặp mặt cảm tạ, hôm nay công tử lại đưa đến vật vô giá, tiểu nữ hổ thẹn không dám nhận. Cô nương lại nói quá lời, nếu cô nương không chê ta lỗ mãng, mong rằng ta có thể cùng cô nương trở thành tri kỷ. Trong mắt gia luật bội tràn ra nhu tình, tao nhã đến cực điểm nói: "Không được." Gia luật ngạn thác lạnh lùng nói: Mắt hắn tràn ngập rết lạnh nhìn ra luật bội. Chẳng lẽ coi hắn như không tồn tại sao? Sao lại bày đặt định hót y nhi như vậy? Gia luật huynh, với huynh vốn là chi kỷ, tự nhiên có thể cùng tần cô, nương trở thành chi giao. Chẳng lẽ về sau nhìn thấy tần cô nương còn muốn phải giống như một người xa lạ sao? Gia luật bội không thèm nhìn giả luật ngạn thác, cố ý nói. Tần lạc y mỉm cười. Có thể cùng Bạch Công Tử kết giao thành chi kỷ chính là phúc khí của nữ, tử Vậy chẳng hay Bạch Công Tử là người Hán Một câu hỏi làm ra luật bội có chút run sợ Lập tức, mặt hiện lên ý cười Nhẹ nhàng Tại hạ vốn là người Trung Nguyên Vậy sao? Tần Lạc Y hơi ngật đầu một cái Nhất thời cũng có chút cảm giác thân thiết Với gia luật bội Lửa giận trong mắt gia luật ngạn thác dường như có thể thiêu đút cả rừng Trúc ra luật bội cố nén ý cười nhẹ nhàng nói với tần lạc y tần cô nương có thể thử âm đàn cổ xem tiếng đàn đã đạt tới ý muốn cô nương hay chưa khóe môi tần lạc y như hoa khẽ mỉm cười lập tức nàng kéo y phục ngồi xuống tao nhà ôm đàn cổ tay mềm nhẹ lướt qua dây đàn ánh mai lượn lờ trong rừng trúc sương trời mờ ảo tung bay mờ mịt theo thanh âm như ở trong tiên cảnh Tần lạc y thanh lịch xinh đẹp, một thân áo trắng tĩnh lặng. Khuôn mặt tái nhợt không làm mất vẻ xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trắng tuyết, thanh thuần động lòng người, thanh lễ khoe quang tài giỏi, xinh đẹp tự thiên tiên. Chỉ thấy nàng cúi đầu, làn mi rũ xuống, thấy rõ làn da trắng nõn nà. Từ từ đàn cổ như tổ oán, như hoa quỳnh tưởng nhớ làm người ta kinh diễm, từng đợt từng đợt yêu thương theo một tiếng tự than thở giảm xuống. Khẽ phất tay áo như đoá cúc thanh tuyền kế trên chậm rãi bay xuống tượng, bụi hoa làm hai vị nam từ bên người nàng mê đắm. Tần thổ tuyệt điệu, ngọc trụ dương thanh phúc, tuyển y cao trương đoạt thanh tùy diệu chỉ tục, đồ văn mở nhiễu lương, ninh chi nhan như ngọc. Chẳng biết tại sao, ra luật ngạn thác đột nhiên nhớ tới bài thơ này, nếu dung để hình dung tần lạc y thì cực kỳ thỏa đáng mắt của hắn hiện lên kinh ngạc cùng lúc dâng lên nhu tình sùng ái. nữ tử này dường như chính là bảo bối cả đời hắn tìm kiếm, làm hắn đau đến tận tâm khảm bên trong. đôi mắt nóng bỏng của gia luật ngạ thác khóa chặt lấy thân ảnh như ảo. một của tần lạc y như là cảm giác được cái nhìn nóng bỏng kia, tần lạc y đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền rơi vào trong đôi mắt đen huyền của gia luật ngạ thác. Ra luật ngạn thác không né cũng không tránh, cứ như vậy đứng ở đó, trong ánh mắt tràn ngập cưng chiều cùng tình yêu với nàng, thậm chí còn có, cả chút độc chiếm. Trong lòng Tần Lạc Y khẽ kinh sợ, vội vàng thu lại mắt, che đi vẻ hỗn loạn tâm loạn, tính đàn cũng loạn, vốn dĩ tính đàn đang rất êm mượt giờ lại. Có chút hỗn loạn, ánh mắt của hắn quá mức lớn mật, khiến cho nàng có một loại cảm giác, khó có thể trốn thoát. Gia luật ngạn thác cúi đầu khẽ cười Trông nàng đáng yêu làm cho mình uất ức Gia luật bội hiển nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt trao đổi của hai người trong lúc đấy Hơn nửa tiếng đàn của tần lạc y còn xuất hiện một tia hỗn đột Hắn thở dài một tiếng Dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nói với Gia Luật ngạn thác Vinh phải biết rằng nếu Vinh yêu nàng ấy thì nàng ấy sẽ gặp phải tai. Ta họa Khóe miệng Gia luật ngạn thác nhếch lên Hai tay nhàn rỗi nắm lấy nhau ngữ khí kiên định nói Bản vương có tình ý với y nhi Nếu thật sự có một ngày như vậy Bản vương tình nguyện vứt bỏ cái quyền thế đó Hắn tựa đầu nhìn ra luật bội Gần từng tiếng Ánh mắt ra luật bội ngẩn ra Một đông lâm vương như vậy hắn chưa từng thấy qua Theo ánh mắt kiên định của ra luật ngạn thác Hắn biết lời vương huynh vừa nói này nhất định là thật Sau giờ ngọ, Không gian vô cùng yên tĩnh Thế nhưng lúc đó ở Đông Lâm Vương phủ, bóng dáng bận rộn của Tần Lạc y lại làm rối loạn sự yên tĩnh này. "Chủ tử, hay là chúng ta đừng đi, nếu để vương thượng biết thì hậu quả sẽ khó lường vô cùng." Vẻ mặt Thái Nam tràn ngập sự lo lắng. Đi qua đi lại sau lưng Tần Lạc y. Tần Lạc y không nói gì, nàng chỉ chuẩn bị từng dược liệu một rồi đặt vào trong một chiếc hộp tinh xảo. Tốt nhất là nên có một tấm vải mỏng để cầm máu và dược liệu dùng để chữa thương. Lát sau, tần lạc y hơi dừng lại một chút, nhìn Thái Nam. Thái Nam, Thủy Lao là chỗ như thế nào? Thái Nam nghiêng đầu, nghĩ một lát rồi nói. Trước kia em có nghe một số tùy tùng của vệ đại ca nói. Thủy Lao vừa đen, lại vừa tối tăm. Hơn nữa so với nhà Lao bình thường còn ẩm ướt hơn, cho nên mới gọi là Thủy Lao. Ở chỗ đó người chết nhiều vô kể. Tần lạc y nghe Thái Nam nói vậy trong lòng khẽ run dậy. Trước kia cha nàng bị giam giữ trong chính cái nhà tù đó nên trong mắt nàng vốn dĩ rất mịt mờ. Nhưng bây giờ nghe thấy Thủy Lao lại cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng thật sự không tưởng tượng nổi chỗ đó như thế nào nữa. Vừa ẩm ướt lại vừa tăm tối sao. Tần lạc y nghĩ đến đó, vô thức tiện tay lấy rất nhiều thảo dược không biết. Tên nhét vào trong hộp. Chủ tử, người thật sự muốn đi Thủy Lao chứa trị cho Ninh Phi sao? Người, đừng đi nữa, được không chủ tử. Thái Nam thấy Tần Lạc Y chuẩn bị những vật này thì đã biết nàng muốn đi. Chứa thương, Thủy Lao là cấm địa của Đông Lâm Vương Phủ, ở đó đều giam giữ những người phạm trọng tội. Nếu người bình thường đến gần đó thì đều bị xử phạt rất nghiêm khắc. Thái Nam, Tần Lạc Y khẽ gọi, đôi mắt xanh biếc dịu dàng. Em cho rằng Ninh Phi rất đáng chết sao? Câu hỏi khiến Thái Nam có chút kinh ngạc. Sau đó nàng không cần nghĩ. ngợi mà mạnh mẽ gật đầu. Đương nhiên, Tần Lạc Y kinh ngạc. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Nàng cảm thấy phản ứng cùng câu trở lời của Thái Nam có chút gì đó rất kỳ quái. Thái Nam phẫn nộ nói. Chủ tử, Ninh Phi suýt nữa đã hại chết người. Hơn nữa, Vương Thượng Đà. Phán quyết nàng ta mắc trọng tội Cho nên nàng ta rất đáng chết Tần lạc y nhìn lướt qua Mỹ nhân đang phẫn nộ kia Bất đắc dĩ lắc đầu Đó là phán quyết của vương thượng cho nàng ta Hơn nữa ta cũng không Còn đáng lo ngại Cho nên chuyện này cũng không nhất quyết Phải đến nỗi chết Một tiếng than nhẹ khẽ bật ra từ đôi môi mềm đó Nhẹ thoáng qua như cơn Gió Chủ tử, người đã quá lương thiện rồi Trước kia ninh phi đã hãm hại rất Nhiều phi tử bên cạnh vương thượng đó Thái Nam không đồng ý với ý kiến của Tần Lạc Y Ta tin tưởng là trải qua lần dạy dỗ này Ninh Phi sẽ biết điều hơn Thật ra Nàng ta làm tất cả những điều đó Chỉ là vì muốn có được trái tim của vương Thượng thôi Tần Lạc Y miễn cưỡng cười Rồi lập tức cầm lấy cái hộp tinh xảo Thái Nam Ta đã quyết định sẽ đi Thủy Lao Em còn không mau dẫn đường Chủ tử Nếu như Vương Thượng biết được, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Nam nhanh chóng vặn bèo, thì ta sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả. Đi thôi, Tần Lạc Y ôn nhu cắt đứt lo lắng của Thái Nam. Không, chủ tử, Thái Nam cũng không chỉ suy nghĩ đến an nguy của mình, nàng vốn dĩ lo, lắng cho chủ tử hơn. Tần Lạc Y đã hiểu, khẽ cười. Ta hiểu rõ ý của em, yên tâm đi. Thái Nam không còn cách nào khác. Nàng biết rất rõ, nếu chủ tử đã khuyên, dù thì nhất định phải nghe theo. Nàng bất mãn đi phía trước dẫn đường, vừa đi vừa cầu xin ông trời phù hộ. Hai người chủ tớ các nàng bình an, nghìn vạn lần không để xảy ra sai lầm. Bảy lần quẹo tám lần rẽ, rất nhanh đã đưa Tần Lạc Y ra khỏi Đông Lâm Vương Phủ. Lúc ấy Thái Nam dẫn đường ở phía trước mới dừng bước. Chủ tử, Thủy Lao ở phía trước rồi, nhưng có trọng binh gác ở cửa, chúng ta không thể đi vào được cách đó không xa Thái Nam nhìn về phía trước lo lắng nói tần lạc y có chút bất ngờ bây giờ nàng mới phát hiện nơi này thật sự rất vắng vẻ mà phía trước cách đó không xa là một cánh cửa đá khổng lồ hai bên cửa đá đều có thị vệ đang trông coi lông mày nàng trao lại dở bước muốn tiến lên chủ tử đừng Thái Nam nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn cố gắng thuyết phục Tần Lạc Y. Đôi mắt Tần Lạc Y tràn ngập sự kích động, nhưng không hề sợ hãi, nhàn nhạt, cười như cúc thanh nha. nàng đi thẳng về phía trước, y phục trắng khẽ tung bay theo gió, trong trẻo, nhưng lạnh lùng như mùa thu, khiến nàng lại càng giống một nữ thần. Không, thể xâm phạm. Thị vệ ở gần cửa đá thấy có người tới gần liền đề cao cảnh giác, đứng lại. đây là cấm địa, không được đi vào. Cây thương sáng loáng chắn trước mặt tần lạc y Càng tăng thêm mùi bạo, lực Mặt tần lạc y không biểu lộ chút cảm xúc nào Chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng Hơi gợn sóng, không hề sợ hãi Mở cửa ra, ta muốn vào gặp Đinh Phi Giọng nói lạnh lùng xen lẫn khí Giá lạnh, mang theo cảm giác không hề có chút ấm áp nào Bọn thị vệ không khỏi giật mình Từ trước đến nay bọn hắn chưa từng gặp Cô nương nào có khí thế như vậy Nhưng, Đông Lâm Vương có lệnh, không một ai được đi vào Tên thị vệ vô cùng, có trách nhiệm với công việc của mình Giọng nói lành lạnh của Tần Lạc Y lại vang lên Kể cả là Đông Lâm Vương cũng không được vào sao Hả, bọn thị vệ cả kinh Cùng lúc đó, bọn hắn thấy mệnh phù treo bên thắt lưng của cô nương này